các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net h m đổi mới vươn lên không làm hại ai nữa là tốt rồi thậm chí chị nghĩ rằng trong báo cáo này bình thành đã cố ý miêu tả chị là người đã nâng cao giác ngộ cách mạng ngộ ý rằng chị khai ra tiêu nhiên là sự bảo vệ cho chị lúc này đã có thể hiểu tại sao trong các sinh viên khác vẫn đang phải rèn luyện thì mình đã trở thành một bác sĩ có một điều đáng sợ là xưa nay bình thành vẫn luôn giấu chị chuyện này anh ấy có thể giấu chị lâu như thế ổn thỏa như thế liệu còn có những chuyện gì khác vẫn đang chôn giấu trong lòng anh ấy không phồn di không còn tâm trí nào để đọc nhật ký của tiêu n h i ê n nữa vì chị đã cảm giác được rằng tất cả đều bắt đầu từ một sai lầm rất lớn không thể khắc phục và ngoài sự tưởng tượng của chị tất cả một nỗi sợ hãi mơ hồ Bền vội vã cất ngay đám giấy tờ và sách du lịch. Chị rất sợ Bình Thành phát hiện thấy. Hôm nay chị mới nhận ra rằng người đàn ông đã chung sống với Bình bao năm qua lại xa lạ biết c h ừ n g nào. Em đang làm gì thế? Phồn Di xuyên kêu lên, quay đầu lại. Chị chưa kịp hoàn hồn nhìn Bình Thành đứng sau lưng chị. Bình Thanh, thì ra là anh làm em giật cả mình. em không ngủ được nên ra đây thu dọn các thứ dưới ánh đèn sáng h o a n g sắc mặt anh có phần uể oải và khô cứng em đừng vội để sau hãy thu dọn có gì mà không thu dọn được chứ 8 giờ ngày 14 tháng 6 sáng ra bình thành lại hâm hờ cưỡi xe đạp đi làm anh vừa đi khỏi phồn gì cũng dậy ngay bắt đầu từ phòng đọc sách chị tìm kiếm khắp nhà, chị cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì hoàn toàn không có mục đích. có lẽ chị nhằm loại trừ mối nghi ngờ của người chồng. trên bàn là vài cuốn sách giáo khoa, sách giáo dục học và mấy cuốn sổ bản tin tham khảo mà gần đây anh chưa kịp đọc trong giờ đi làm. có một tập hóa đơn ghi chép chi tiêu cũng đặt trên bàn. chị biết anh là một người nòng cốt của đảng ủy. Viện Y học Lâm sàng. Một số tín hiệu gần đây cho thấy có thể anh sẽ được đề b ả n làm hiệu phó. Cho nên anh liên tục đi công tác. Anh tập hợp các hóa đơn đủ mọi hạng mục, đúng là thượng sách. Đang định lướt qua cái bàn thì chị chợt nghĩ nên tìm hiểu Bình Thành hay đi đâu thì cũng không có gì là giờ cả. Ít ra cũng có thể chứng minh anh đi đâu có dấu mình hay không. đọc hóa đơn phiếu chi là một chuyện cực kỳ ngán ngẩm. Phổn Di dở vài tờ phiếu chi gần đây, thấy các địa chỉ anh đi đến đều khớp với các điều anh đã nói với chị trước đây. Khi nhìn thấy một phiếu chi ghi ngày đầu tháng năm, chị bỗng chững lại. Chị nhớ rằng anh đã nói lần ấy là đi Nam Kinh, sự hội nghị bàn về giáo trình y khoa do Bộ Y tế và Ủy ban Giáo dục cùng triệu tập. Nam Kinh khá gắn bó với vô tích quê chị. Mấy năm trước cha mẹ chị lần lượt qua đời, nhưng chị vẫn còn nhiều người thân ở quê. Chị vẫn rất nhớ thương họ. Tờ khai chi tiêu này bao gồm vé tàu hỏa khứ hồi, phí nghỉ khách sạn và hóa đơn đi taxi. Nhiều năm làm công tác nghiên cứu khoa học đã tôi luyện cho chị có đôi mắt s ắ c sảo. Chị vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngày có điều bất thường. lại nhìn kỹ từng tờ, chị thấy nổi c ộ m một điều nghi vấn lớn. Chị phát hiện ra rằng tấm vé tàu từ Nam Kinh trở về Giang Kinh ghi 10 giờ ngày m ù n g 7 tháng 5 tàu chạy. Vì là tàu tốc hòa nên khoảng trưa ngày m ù n g 8 sẽ về đến Giang Kinh. Nhưng tấm vé thống nhất taxi thành phố Giang Kinh cùng tên trong tập phiếu khai này thì lái xe ghi ngày m ù n g 9 tháng 5. Tại sao lại c h ế t h nhau một ngày? Phồn d ì nhìn kỹ hai tấm vé tàu hỏa bằng bìa cứng, rõ ràng là có dấu hiệu của kiểm soát vé, là viết bấm của nhân viên trên tàu, thường là lưu lại bên mép tấm vé bằng bìa cứng. Hai cái răng nhỏ, có lẽ mình đã đan đi. Rõ ràng là anh ấy lên tàu hỏa trở về Sang Kinh. Chắc là anh lái taxi đã ghi nhầm ngày trên vé xe. chỉ là biết nhầm thôi khi biết ngoái số 8 và số 9 cũng dễ lẫn lộn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net